Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio chương 87 Nhân Thượng Chi Nhân Hai tháng sau, thăm dựng vương phủ Thất nhàn chống càm, nhìn tiểu mập mạp Nằm trong lòng lạo áo tím, anh Khánh cười thoải mái Tự sư phụ hai người làm sao có thể tìm tới nơi này cái nhàng nhà cao mì trong tà lão nhân kia là oa nhi nàng liều sống liều chết sinh ra không sai nhưng là tại sao nàng lại có cảm giác tin cho người ta hai tay lão áo tím gác gao âm cứng tiểu oa nhi một bên cảm giác hoa hồ điệp bên cạnh như hổ trình mồi một lòng muốn dành oa nhi với hắn lúc đó không phải Là cái huyết trùng trên người ngươi sao. Cứ cái mùi của nó mà tới đây thôi. Loại mùi vị này ở nhân ta có thể nhận ra được. Thất nhàng khóe mắt giật giật. khá Khả lắm, cơ nhiên, đặt trên người nàng dũng cụ, theo dõi tự chế này. Thận đúng là tỡ nàng trốn đi, ta mất đồ để hắn hay sao? Vậy các ngươi vì sao không quay về? tiếp theo phòng khách của hai lão, nó là bụng trộm, Mang theo A Nhi âm thầm hội cốc Mới đúng nhà Làm sao phải ở nơi này lâu như vậy Lào áo tiếng thở dài nói Cống không có đồ ăn thịt ngư làm đã sớm hết Ta cũng không muốn sớm trở về Tiếp tục đậm rễ cây Thất nhàng khóe miệng to rút Lý do này thật tốt nha Tự sư phụ Người bé lâu như vậy Cũng nên đổi tay đi Thất nhàng nhìn qua A Nhi kia nói Để ta ôm một cái đi. Nàng thật thiệt thòi. Hào hết khí lượng sinh hạ con trai. Tuy nhiên, mình cũng không có sợ được vài cái. Đúng đúng. Hoa hồ điệp lập tức khá đẹp. Lão gia tử, đừng mệt. Ta đến ôm giúp người. Tiểu tử này xinh xinh đẹp đẹp. Trên mặt mụn hiểm. Trong lòng ngửa ngái à. Thật muốn nhéo mấy cái. Không cho. Lào áo tím hoàng tay. qua tiểu hoa nhi đưa gần sát mặt mình một đám tâm tư quỷ quyệt đừng nghĩ dân dựng với ta ha hồ điệp trừng mát thích nhàng không nói gì có lão nhân ông tu giữ như vậy sao làm sao không học lão áo xám vô cùng trấn định ngồi ở một bên uống trà đổi với tiểu A Nhi đếm mắt một cái cũng không cái độ thận sự cực kỳ giống cha của A Nhi A Nhi nhìn đến gương mặt nháy mắt ống đại trước mắt Vui vẻ cười không thôi, khùng phục. Một đám bông bóng bọt nước mũi liền xông ra. Thẳng thấp, khi trên hai má lão già áo tím, đặt cạnh một tiếng, hạ cục Trên mặt lão áo tím ẩm ướt một mảng nhìn ngũa nhi, cười đến, vé mẵn thuần khiến vô tội. Thích nhàng phé miệng co rút, là đứa nhọc nhàm hiểm. Lão áo tím dâu a nhi lên, đa bộ tức giận. Người tiểu hài tử chết tiệt, dám riêu đụa sư phụ người như vậy. Tìm sư phụ ta, có đánh màu nhỏ của người nở hoa ra không? Hoa nhi vừa nghe uy hiếp này, đại khái không vui. Vườn ta nhỏ mập mạp, lắc lưu lắc lưu. Ba một tiếng, một cái tác liền thẳng thắp tạt trên mặt lạc áo tím. Trong phòng yên tĩnh, lạc áo xám phun ra nước, lạc áo tím sửng sờ nhìn. Thất nhà, em miệng vụn trộm vui vẻ. Hoa nhi này, thật mạnh mẽ à. Hoa hồ điệp, hung hăng đánh vào bàn. Hoa nhì, đánh tật hay, tiếp tục đánh. a kêu, đào áo tím cúp người với mình, đánh đánh đánh, dùng sức đánh. Đứa nhỏ, hơn nhiệt dám đánh sư phụ, tức là vô pháp vô thiền. Đào áo tím, mở to hai mắt nhìn, vùng bàn tay, muốn đánh xuống. Người muốn đánh con tá. Hoa cửa, trình đánh tiếng chất vấn lạnh như bằng. Thì rằng, đối với tiểu tử không có hảo cảm gì, nhưng hắn cũng là không cho phép người khác chạm vào tất nhà sinh ra chính là vẫn sở hữu của mình muốn đánh cũng chỉ có lão cha hắn mới có thể đánh lão áo tím có mắt rung chảy một chút gặp tướng sữa tay vỗ vỗ xoa nhẹ, cái bằng khuôn mặt nịnh nọn tư cười quay đầu hướng ra người nào đó bên ngoài ra nhìn chầm chầm vào gương mặt mỹ mỹ giả dối của lão nào có lão nhân ta làm sao nợ xuống ta được bối yêu quý nhất của lão nhân chính là tiểu đồ đệ này đây đúng hay không hoa nhi từ trong lỗ mũi tự nhiên không ra một chữ hừ giống như cựng kỳ kinh thường đổi với lời nổi của lão áo tím tức giận hết nỗi lão áo tím hừ trong bụng lại không dám phát tát lão cha của người ta đang ở đây đó thất nhà ngẩn đầu lên khuôn mặt tươi cười anh đoán hết liền vâng lãm nàng nên nghỉ ngơi liên quan lặng cuối người chỉ nhìn thất nhà nằm nhiều ngày như vậy nếu không hoạt động thường có ta đều muốn tán ra từng mảnh rồi thất nhà vẫy vẫy cánh tay bất đắc chỉ nói nơi này có phải quá mất lo lắng rồi hay không ở cử cũng sớm hết rồi hắn còn lo lắng như vậy làm cái gì phương phi tẩu tử tẩu vẫn nên đi nghỉ ngơi đi nếu không chúng ta lại bị tai ường Giọng nói triêu chọc biến vào, cái mặt tươi cười. Vừa bước vào cửa, chính là cố thanh ảnh. Ngô ngô, oa nhi nhìn thấy cố thanh ảnh, cái mắt lập tức tăng lên, giường mỏng cuốc, muốn bám lên người cố thanh ảnh. Cố thanh ảnh lại trắng như trắng rết và vàng nhảy ra. Hắn không phải không thích oa nhi này, chính là trong lòng còn sợ hãi à. Vì oa nhi này, hắn đã trở thành trò cười lớn nhất kinh đô còn cả ai bị thảm hơn hắn sao thần sáng thất nhàng quá dị đảo cha đây là hại tử của người đi vì sao vừa nhìn thấy ninh vương gia đã kích động như vậy rồi ánh liên văn lãm liếng mát lạnh lồn quét ngang qua khổ thanh ảnh một cái có thanh ảnh cả người sung rảy cười khổ nói tẩu tử đừng để ý đại nhân đa lượng bỏ qua cho ta đi nữ nhân này trở ràng là tiêu gẹo hắn A Không biết, âm nhân nhà nàng chứ là bình giấm chua to hay sao? đề không phải bất nhân bất nghĩa để hắn vào chỗ nguy hiểm sao? Phải biết nàng, âm nhân trước mắt này chính là hộ làng à. Ai cũng đều có thể cắn trả đó. Ngô ngô, oa nhi tưởng như trứ mở to mắt dùng sức nhỏ của mình hướng viết cố thanh ảnh bên kia đã đá. Đừng, đừng tới đây. Cố thanh ảnh sợ à lận xa hơn. Hoa nhiên này cũng giống nương nó, đều là ác quỷ, chỉ sợ cha nó giúp mình không chết thôi. Ha ha, hoa hồ điểm bật cười. Khi nào thì gặp hoa cố ninh vương chận vật như thế nhà, cũng chỉ có cảm phải hoa nhiên này mới như vậy. Vương gia, Vương phi cười trong cung tới truyền lời. Mẹ phi bị bệnh, hy vọng gặp vườn phi một lần. Đang lúc mô phòng hà hợp, thì tụi vệ bên ngoài báo lại. Các nhà sáng mặt trầm xuống. Tâm huệ ngã bệnh. Đứng dậy, ta tiến cung xem. Liền vần lẫm giữ nàng. Ta đi với nàng. Đường trước, ngàn vào cung. Liền bị bắt bỏ vào tù. Hắn làm sao yên tâm. Các nhà an ủi. Ta đi hậu cung xem tỷ tỷ. Hiếu chàng đi, trở là sẽ có thị phi. Đúng, có thanh ảnh gần đầu đồng ý. Vậy để ta theo. Hoa hồ địch sung phong nhận việc. Hậu khung nếu không cho phép nam tử tỷ ý tiến vào. Nàng là nữ tử, tự nhiên là có thể. Thức nhàng nhìn nàng, cực đầu đồng ý, chuyển hướng ách Liên vân lặm nổi. Yên tâm, không có việc gì đâu. Hát xong, tiền đi ra ngoài. Ách liền vân lặm, có thanh ảnh, hoa hồ địch cùng nhau đuổi kịp. Hoa nhi không thấy mỗi người, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo. Nước mắt đông suốt, Liền rơi xuống dưới. Wa wa wa wa. Đơn tiếng khóc thét lên. Di di di. Đừng khóc. đào áo tiếng lập tức hoạn hốt. Chung cuốn tay chừng lào nước mắt cho bẻ. Đại khái là do áo chuồng thô ráp. Càm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộp. Của A Nhi bị thương. Nên cuối cùng tiếng khóc càng lớn. Lào áo xám. Vẫn như trướng bình tĩnh. Tinh thần nhẹ nhã ở một bên. Tê tê uống trà. Lào áo tiếng trừng thẳng mát. Đứa nhỏ khóc rồi, hoa nghĩ biện pháp đi. Khóc một trận xong là tốt thôi. Lạnh tuyết trả lời. Rào áo tiếng chán hạn. Ôi chào, phương phi đầu. Chỉ nhi bước một chán canh gà xuống hiện ở cửa. Cậu nhi đi theo bên cạnh khe vậy cái đuôi, thoa đầu ngó nhìn. Anh nhi lập tức ngừng khóc, nhìn cậu nhi không chóp. Miệng mi ba vi phô không ngừng. Rào áo tiếng vừa thấy, lập tức hiểu được, cãi của nhi hứng thú. Áo bào, cò cò, cò cò chạy qua. Nhanh chóng đem tiểu Hoa Nhi thả lên thân cậu Nhi. Hoa Nhi lập tức nến khóc miệng cười. Nắm lấy bộ lông dài của cậu Nhi mà bắt đầu dùng sức kéo. Cậu Nhi hát tuyến A hát tuyến. Đó là phải tìm chủ nhân nhà mình. Cũng không nghĩ muốn cùng với người, so với hắn còn nhỏ hơn này có quan hệ gì. Nó dùng sức lán lắc thân mình, giống như nám rận. Cái đồ đem cái kẻ lỗ mạng trên thần kỳ Quang đi. Nhưng không dự đoán được anh Nhi kiên cường như thế, bắt lấy lông rộng của cậu Nhi không buồn tài. Lúc này, từ trên xuống dưới vận động vào phòng, lại và cảm thấy chơi rất vui, thả phần vui vẻ, cười đến vui sướng vô cùng. Nhưng đã đem hỉ Nhi bên cạnh bị dọa. Dừng lại, bao dừng lại. Tiểu thế gia của nàng A cẩn thận bận A. Á Liên văn lẫm, Cùng cố thanh ảnh trở về, nhìn thấy một màn như vậy. Con người thật không phải chỉ cường hẳn bình thường. Cố thanh ảnh chất chật lấy làm kỳ lạ. Mới có hai tháng A, phần can đảm này, về sao chắc chắn A càng mạnh mẽ hơn so với cha hẳn. Á Liên Quân Lãm, lướt mắt nhìn tiểu tử nhà mình một cái, trong lòng âm thầm hừ một tiếng. tính nhà sinh hoa nhi cho hẳn có thể kém sao được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendrama.com. Trong thanh huệ cung, Tì Tì dẫn theo hai người thất nhàn đến. Trần Thất phụ lồng ngõng mềm, cấp họ nữ nằm có chút tiêu tụy. Tam tỷ khẽ nhàng tiến lên hô một tiếng. quay đầu nhìn nàng một cái, "Tiểu thất, đến đây." Đã nhìn Thị Tì trong phòng, các người vừa ra ngoài trước người đáp một tiếng liền lui ra. Nàng, Tam Huệ ở ta nhìn nhìn hoa hồ điệp hải đường. Không có gì đáng ngại, tâm tỷ Tâm nhà hỏi. đến nhỏ thế nào? Tam Huệ hỏi. Rất đáng yêu, thích nhàng đáp. Lần sau, mụi sẽ mang nó đến cho tỷ tỷ xem. Tam Huệ giống như rất cao hứng, sau đó vô mặt cười cậu nói Vẫn nên để nó ở bên ngoài tốt hơn. Nơi này tận sự rất dơ vật. Có chuyện gì vậy Tam Tỷ? Thất nhà nghe ra một chút manh mỏi Ngủ nhiều, bưng tới một bát canh cổ độc cho ta. Gục mi, một hồi lâu sau, tâm huệ mới nặng nề nổi. Thất nhà nhanh chóng nhíu mi lại. Tam Tỷ ra khỏi cung đi. Nơi này có người hại nàng, mình có thể giúp nàng giải quyết. Nhưng chứ là không muốn ai nhìn thấy Tam Tỷ chìm nổi ở trong cái vòng lẫn quẩn này. Tam Huệ ám miệng thở dốc, mộng hồi lâu mới nói. Ta nghĩ muốn đợi một thời gian. Đối với người nọ mình chưa chết tâm hay nàng thở dài một hơi. Phải, ta cuối cùng cũng không tin được người nọ hoàn toàn đều là giả vờ. Không tin, hắn không có cảm tình gì với ta. Nàng không cam lòng a Hàng công này, chung vùi hôn nhân của nàng, chung vùi đứa nhỏ của nàng. Nàng phải bảo trụ tình yêu của nàng nghàng thở dài một hơi, không còn lời nào để nói. Nó Liền Vân Lam này từ nhỏ đã được hung đốt, trong quyền lực, tình cảm tất nhiên là mợ nhạc, thực sự đáng giá cho tâm huệ trả giá như thế sao? Nghe biết tính tình tâm huệ, khẽ ra ngoài mặt, cậu nhìn ông hòa, nhưng tâm tư rất cứng rắn. Đã quyết định chuyện gì, kẻ quyết tuyệt đến cùng. Nếu nghe rõ, nàng an tâm huệ rồi cõi cùng, cũng sẽ không có Cảm kịch sau này, một khi đã như vậy, nàng liền giúp Tam Huệ giải quyết cách tẩy trở ngại trong cung đi. Cáo nàng thành nhân thượng ghi nhân, có thể có khả năng bảo vệ nàng, cách bị tổn thương. Trường 88, Nam mô trong bóng tối Nương Nương, Phi Phi Nương Nương đưa Huệ Phi Nương Nương canh cổ đập. vì Nương Nương cực kỳ tức giận, triệu dựng Vương Phi tiến cùng đồng trữ Ngọc cung, một thị nữ mà cung trang màu lam lan ở cứ mặt nữ tử Ngọc Phượng Kim Tuyết tỉ mỹ bẩm báo. Thái tử do móng tay vừa sân sông lên tỏ nhẹ, phép hiện hình lên, một bí cười ngoan độc. Cứ đẹp, cái nàng đấu đi, phi phi kia thật đúng là quân cờ tốt. Đáng không dùng thật thuộc tay, so với tranh phi kia được việc hơn nhiều." Dạ, tân hậu nương nương An Minh, cái đầu của đâu Xuân đào, người đi tiếp, tiếp tục khơi dậy hận ý của hệ phi nương lương Làm các hàng tự mình, thanh đến người sống ta chết. Hoàng hậu ngạo nhẹ phía mắt cung tỳ kia một cái. Người cứ yên tâm, đang bị cho bản cung. Lão gia, lão phụ ở quê của người, vẫn cung sẽ phá người chịu có tốt. Nhà đầu, chán vẽ phục tùng, kháng chặt hai môi. Vâng, nương nương. Bên trong là ảnh nến vàng mờ nhạt. Trên địch má ra màn đêm đen tối. Thế nhàng trầm con người. Thật đúng là mọi người bắt phe. Phan tướng ở phía sau. Phan hậu này có chủ ý thật tốt. Tòa sơn quan hậu đấu. Vậy đừng trách nàng đem ngọn núi này sốc lên. Đạo mắt nhái nháy với hải đường. Hải đường bám theo nàng, lướng vào chỗ tối. Người vẽ tranh thế nào? Thế nhà nhìn hải đường. Còn có thể? Hải đường nội tâm buồn vật. Hiện tại nên lo lắng hẳn là tiểu tra đầu bên người hòa vì đã làm nội giám cho hoàng hậu mới đúng. Sao lại nói chuyện vẽ tranh? Vậy liền, giờ theo bộ dáng qua nhi vẽ bức tranh tiểu hài tử đi. Thức nhà xoay người hướng về phía mi di cùng cung điện của ngụ nhiều. Ô ô ô, ông trướng nhiều tháp, đổ mỏng phủ trên người, trong đó nửa mê nửa tình. Ngụ nhiều chẳng nghe tiếng khóc nị non. Phút chốc trở mắt, cảnh giác nhìn bốn bé Ai? Không có nửa điểm tiếng vang. Cảm thấy buông lỏng, bỗng răng thẳng, im lặng như vậy mới thực sự không bình thường. Người tới, người đâu mau tới. Hồ toàn lên. Phúc hoạn, con đèo lẻ ra một chút tắt ngớm. Ngủ nhiêu, căng thẳng nhìn chung quanh. Út nhanh áo ngụt bàn gắm đụng vào phía trong giường. Ô ô ô, tiếng đẹp em lại nổi lên. Đứt quảng, xa xôi oán oán, giống như muốn nói cái gì. Ai ở đây giả thần giả quỷ, ngủ nhiều lớn tiếng hét lớn, chật thấy trước mắt, mộn đứa trẻ con của mình thổi qua, vàng da phấn nộn, giống như có thể chạy xa nữa. Ngủ nhiều trừng mắt, à, hét to một tiếng. Ô ô ô, thanh âm thốc nỉ non lại thổi qua. Ngủ nhiều vung tay khua xa, cút ngay, nhưng lại giống như châm vào một mảnh hư thông. Nụ nhiêu nhìn tay mình, đại hoảng sợ phát hiện, trên tay có một mảnh đỏ. Gần đầu, đối diện là mặt qua như kia, ngủ quan đột máu, máu đầy mặt như từ địa ngục tới. Âm, một tiếng, ngủ như bị giọt hôn mề bất tịch. Đương đương, đương đương, người không sao chứ. Chợt nghe bàn tay truyền đến, tiếng tiên nữ bên người gọi. Ngủ nhiêu bóng nhiêu mở mắt. a không cần lại đây sợ hồ lên. Nương nương, nương nương, tiếng nữ không hiểu gì hết, có nhiều mà mịt nhìn về phía nàng. Nhìn mi ghi cung, không hề biến hóa, bộng nhiên phản ứng lại. thì ra đứa nhỏ kia là ác mộng. Nghĩ đến cũng đúng, mình thế nào lại bị giấc mơ làm cho hoảng sợ như vậy. Nâng tay ảo, muốn lau mồ hôi lạnh trên đầu. Trồng nhảy mắt, dơ cánh tay trái lên, nàng rợn tròn mắt. Sức mạnh phúc chốc thay đổi. Chỉ thấy trên cánh tay trái có một hàng vết máu công vẹo. Dì gì đến chơi với ta nha. À, tiếng kêu bén nhọn thảm thiết quay quanh mì dì cùng. Làm sao vậy mà sáng sớm đã hoang mang rối lộn cái gì? Hoàng hậu có bộ kim lũ y từ trong phòng đi ra. TV này cũng thật là có chuyện quan trọng gì ở lại với nhiều giấc mộng người khác. Hoàng hậu nương ngương Tối hôm qua, mi duy cung của nô tài có chuyện ma quái. Ngủ nhiều nhìn nhíu đầu mì đất mặt trắng bệt. Chuyện ma quái, hoàng hậu hư một tiếng ngồi xuống. Loại chuyện này ngươi cũng tin. Không gặp, nô tì cũng không tin. Ngủ nhiêu đi đến trước mặt hoàng hậu, vén tay áo, đổ ra vết hồng trên cánh tay. Hoàng hậu liếm phát một cái, loại chuyện này cũng qua là, cho đồ quái đảng nào đó mà thôi. Mi phi, mi di cung của người Đại gái là có nội quỷ Nên trở về chỉnh đốn mới trúng Đến rửa ngọc cung của bản cung làm gì Sau đó Các bọ vắng vắng tài Tại sao không tẩy rửa đến Sớm nhìn đến màu đỏ như vậy Thực sự là ghê tọm Văn hậu nương nương Cái này rửa không sạch Nó tì rửa vô số lần Nó cũng luôn luôn như vậy Đủ như vội la lên Hả? Văn hậu Lúc này mới tiễn mị tương tự nhìn hàng chữ kia. Người nói là con cũ Huệ Phi kia. Đúng, ngủ nhiều đáp. chính là đứa trẻ kia bộ dáng giống nhau như đốt. Dừng một chút và hại nổi. Nên thường đứa trẻ kia phải tới tìm chúng ta báo thù hay không? Nói bậy. Con hậu lớn tiếng nói một câu. bất quả chỉ là đứa nhỏ mới lớn chút xíu. Có thể viết ra chữ như vậy sao? Nhưng ngủ nhiêu cả lại, đứa nhỏ kia đã mất, không thể dùng tiêu chuẩn đứa nhỏ ở thế gian này mà so sánh. Hoàng hậu đang muốn mở miệng, bỗng dưng mở to hai mắt. Các mặt đột biến, thằng tóc nhìn cánh tay ngủ nhiều hồng nổi lời nào. ngủ nhiều các mặt càng thêm trắng bệt. Chỉ thấy, dấu ấn hồng trên cánh tay kia, có sự chậm rẽ không thấy đâu, biến mất dưới lớp già. Hoàng hậu hôn, có nhiều giọng trung trung, có nhiên không phải chuyện tình có khả năng xuất hiện trên thế gian này, có nhiên là đứa trẻ kia đến rồi mẹ. Hoàng hậu nương nương, ngươi phải giúp, giúp nô Tỳ nha. trưởng ngọc cung của ngài là nơi trang quý, quỷ quái không dám tiến vào. Xin cho nô tì ở tạm trưởng ngọc cung. Mẹ bà, hoàng hậu liếu phát nhìn nàng một cái. trưởng ngọc cung của bạn cung. Hả ai cũng có thể vào ở sáo. Nữ nhân này là muốn hậu vị muốn điên rồi đi. Cứ nhiên, bỗng tưởng cũng nàng ở trong trữ ngọc cung. Nên lương, ngài không thể không đến sỉa gì đến nô tì như vậy. giết đứa nhỏ kia không phải là đề nghị của ngài sáo. Giờ kia cũng là ngài đưa cho nô tì. Bây giờ, tao liền qua cầu rút ván như vậy. Mi Phi, chú ý lời nói của người. Trong mắt hoàng hậu. Anh lên vẽ nhẫn, thiên hiềm, liên tục chất vấn. bản cùng là quảng hậu làm sao có thể làm ra việc vô sĩ như vậy. đó ràng là người trọng ra tai họa, rồi muốn cấp lửa bỏ lên người bản cung xáo. Người cư nhiên trở mặt, ngủ nhiều khó thở. mi phi, hiện tại cũng không phải thời điểm nói chuyện này. Quảng hậu phát lờ chứng cớ hiện tại cùng ngủ như trở mặt, cũng không phải thờ cơ tố. Nói không chừng, con có thể một vỗ hài tán. Trước hết, phải ổn định mới được. Mi Phi hiện tại nên ngẫm lại làm thế nào giải quyết việc này mở rung. Hư, con có thể giải quyết thế nào. Cũng không thể bảo ta đi bồi người chết. đủ nhiều tính giận hư. Hoàng hậu nương nương có thể cho lão nô nói vài lời. Bên người trình đến giọng một lão ba thành thục. Hoàng hậu quay đầu. Đúng là lão ma ma từ nhà mẹ để mang đến, mình tín nhiệm nhất. Nói, nàng có thể trong hậu cung, thống định trận tuyến. Rất nhiều lúc, do la dựa vào lão ma ma này ra chủ ý cho nàng. Nghe nói hồn thường lôi tới, ra vì kiếp này, có người đối phương cung phụng hãng mỗi ngày. Trong cung, mi phi nương nương xuất hiện chuyện như vậy, chắc là thanh huệ cung dở trò quỷ. Đạo ma, ma trầm ổn nổi. Nghe nội thanh huệ cung kia Lặp bia trường sinh cho tiểu hoàng tử Đó nội cho rằng Chỉ cần thiêu thanh huệ cung của nàng Liền có thể xâm hết mọi chuyện Quang hậu phổ lòng bàn tay Nội rất đúng Lão ma ma quá nhiều hiểu tâm nàng Cơ phản mượn tay mi phi Giữa huệ phi kia Mi phi Người luôn bị đặt ở dưới tam tỷ ngươi Cũng không phải là biện pháp Huệ phi là tâm của vệ hạ đen ở chuyện thật trong cung điều bía. Người cho dù phấn đấu bao nhiêu năm cũng chỉ có thể làm con sâu chân nàng mà thôi. Nghe nói mấy ngày trước lại bị nàng lấy cung quy ra giáo huấn. Văn hậu sắp chịu bỏ qua câu hỏi lần này nhưng bảo ngủ nhiều giết ta mẹ. Ngủ nhiều vốn căm giận đã nghe lão ma bà nổi rồi nghe thấy văn hậu nói chuyện thế này lập tức liền hiểu được ý tứ của nàng. Văn hậu nương nương đây là muốn mượn đau giết người. Cổ nhiên, tất nhiên không phải ngu ngốc. Điểm ấy vẫn là có thể hiểu được. Cũng không phải, hoàng hậu nói. Nói chung là bọn người đều đạt được mục đích mà thôi. Thiếu hệ phi, người có thể ngồi trên vị trí, đứng đầu tứ phi, cũng không cần khẳng ngại lo lắng, bị văn hồng vấn thần. Cứ sao lại không làm? đây là, mi phi, người vẫn còn có chút tình cảm tỉ mũi, Đối với Huệ Phi Nhưng Huệ Phi hoàn toàn Không xem người là muội muội đâu Tổ nhiên em thầm cân nhát Hoàng hậu này Thì sắp tâm bất lường Nhưng cũng có lý Trong cung này có tam Huệ Bình viễn viễn Đều không có ngàn ngồi lên Hốn hột trong cung trái nhà quý Phi chết trái Bất quả cũng là chuyện bình thường Do ra thì việc hạ độc kia mạnh hơn Hoàng hậu hàm ý ám chỉ Nó nhiều giật mình Hay là My Phi Chuẩn bị Thêm chuyện lấy màn tiểu hoàng tử Đi bảm báo bệ hạ Hoa Trong giọng hỏi Mang theo cười lạnh My Phi Người nên biết Mô hại con nói dội của hoàng gia Là tội như thế nào Đương nhiên Người cũng có thể đổ lên người bạn cùng Nhưng Người cho rằng Dựa vào thế lực của bạn cùng Một mình ngươi Có thể đánh đổ sao tự ngươi Hãy suy nghĩ cho kỹ đi Một vàng giống như lo lắng cho ngủ nhiều, nhưng thật sự là mang theo uy hiếp rõ ràng. Tâm thư ngủ nhiều kịch liệt dao động. Nếu muốn bị thanh hội cung của nàng ta, bản cung sẽ giúp người một tay. Giống như hoàng hậu lại xoay chuyển, bưng cả trên bàn bốn một ngục, cho ngủ nhiều thời gian suy xét. Tâm trang ngủ nhiều ổn định lại, độc ác nói. Được, ban hậu nương nương. Điền thiếu thanh hoại cung của nàng ta đi. để vẻ phi nàng xuống địa ngục. Khói hợp cung đứa con ma quỷ kia của nàng đi. An hậu khói miệng mân trà. Hướng về phía trước công công ý cười. Khói miệng đảo ma ma phía sau cũng công lên. hiểu cẩn thận quan sát. Trong mắt nàng lưu quan linh động. Nhưng thật ra hoàn toàn không thích hợp với cung mặt. Đang tiếng hai người đàn trước. Các vị âm mô cha mát. Hoàn toàn không có chú ý tới một tiểu nhân vật như vậy ban đêm trong thanh huệ cung có người đi ngủ Dạ Minh Châu trong phòng tam huệ phát ra ảnh sáng và nhạc giữ một cái bóng yển chuyển lên trên lụa mỏng nội trướng mấy cái bóng đen hiện lên một trận bận rộn bỗng nhiên cái lửa chột lá lên khói đặc nổi dậy chỉ một chút thời gian lửa lớn liền lan xa chắc chẽ nói thành một đường công cả toa thanh huệ cung trầm trong biển lửa Ảnh lửa chói mắt, chứ sáng khắp kèm tổi, rõ ràng giống như ba ngày. Trái, thanh huệ cung trái. Chủ hỏa đi. A, lưng lưng còn bên trong. Chị, mấy kháng thời gian, tính lạng trong cung liền bị phá vỡ. Má ngư dùng dập chạy về hướng thanh huệ cung. Cúng hỏa lại cúng hỏa, báo tin rồi báo tin. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyền não âm ị.